và các bạn đón nghe câu chuyện ma tối đen. Tác giả Thiên Hà Bạc Sương. Tập 6 Nam Hải Quỷ Hự. Chương thứ 515. Ngời Hà Lan bay. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Thực hiện radio.com. Cây gỗ kiện mọc cắm trong quy khê nghìn vạn năm không mục rũn, là nhờ cả vào sinh khí bất diệt của dư mạch nam lòng. Giờ đây, khi đã rời khỏi quy khê, lại liên tiếp va đập mạnh mấy lần, lớp vỏ cây sủ sỉ cùng với những hóa thạch sinh vật biển trông như mũi tên đá, gắn chặt trên đó bắt đầu thì nhỏ bóng chốc. Xác còn rão lão, bị sóng biển dội quật cũng từ từ trượt khỏi khúc cây đang nổi dập dằn.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 Trở thấy trên một cái mai rùa Cái chỗ mình không xa lắm Hình như có một người đang nằm sấp Người này mặc bộ đồ lặn Có tiêu ký màu vàng Trông hết sức nổi bật Mái tóc dài buông xóa Chẳng phải đa linh Thì còn ai vào đây nữa Cô nằm im bất động trên mai rùa Không biết là sống hay chết Con rùa lớn trôi nổi theo dòng biển Đột nhiên lại chìm xuống Thân thể đa linh đập tức bị sóng biển đẩy sang một bên có thể sau khi rơi từ trên cây gốc cây mộc xúm, đá lình không chết mà dựa vào tại bơi lội của rứt mỏ ngọc, đá bám vào một con rùa lớn đang chạy thoát khỏi quỷ khừ, được nó kéo theo lên mặt biển. Tôi thấy đá lình lăn từ trên mai rùa xuống biển, đang trôi qua bên cạnh con thuyền độc mộng. Bèn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội gọi cổ thái một tiếng, rồi nhảy đến đoạn cuối khúc gỗ, bám lấy một mũi tên đá nhảy xuống nước. Tấm tóc Đa Linh kém lại. Bọn cổ thái cũng vội kịp chạy tới, mỗi người có một chân một tay đưa Đa Linh lên khúc gỗ. Tôi bắn vào mũi tên đá, leo trở lên cây gỗ kiên mọc. Chỉ thấy sơ lý Dương đang ra sức cấp cứu. Đa Linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất tỉnh nhân sự. Nhưng sau khi được cấp cứu, rốt cuộc cũng ọe ra vài ngụm nước biển, có chút sức sống trở lại tưởng như gỡ được tảng đá lớn đè trong lòng, đưa mắt nhìn Cổ Thái, thấy cậu ta hướng về phía đông giật đầu bái lạy, hình như đang cảm tạ uyên hắc trên trời linh thiêng phù hộ cho đàn linh tử có chết trở về, lại giống như đang quỳ lạy tổ tiên đản nhân nhà cậu ta. Tuyên Biểu đỡ Cổ Thái dậy nói: "Hề, hey, đừng có mà đập đầu vào khúc cổ làm gì nữa cái thằng nhãi này. Cậu còn chê nó chim chưa đủ nhanh hay sao?" Cảm ơn trời đất cái quai chỉ chứ. Cái chết không thuộc về giai cấp vô sản. Năm xưa anh cậu đây vào nơi đổ đâu. Trên biển kỷ nhất là nhắc đến cái chữ lật vật đổ chim. Tên béo còn chưa rứt lời thì đã bị mình thúc bịm mồm lại. Cái thằng béo này, cả bọn sắp bị cậu hại chết rồi đấy. Khinh núi chớ khinh biển, nhưng lời cậu phạm vào đại kỵ này mà cũng dám nói già cậu bé lập tức bốc hỏa lên đầu, đang định lên án kịch liệt quan điểm hoang đường của lão họm giả phản động. Nhưng đúng lúc đó, cả bọn bỗng cảm thấy dưới chân rung mạnh. Ai nấy nghiêng ngả siêu vẹo hết lượt, không đứng vững nổi nữa. Khúc cầy dưới chân không ngừng tắc giả, chốc từng mạng, từng mạng lớn. Tôi thầm kêu một tiếng. Mới rồi còn tưởng khúc cỗ này ít nhất cũng nổi được khoảng 2 3 tiếng đồng hồ, nhưng giờ xem chừng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 mà dấu may mắn, không gặp phải lũ cá dữ thì cũng ngâm mình trong nước biển lạnh như băng thế này, thử hỏi chúng tôi sẽ cầm cự được bao lâu đây. Tôi đeo theo tấm gương đồng nặng nề, bám vào mấy mảnh cố, nhưng mảnh nào cũng mục nát bườm già. Làm sao chịu nổi sức nặng của người, đành phải kéo chốt cứu sinh trên vai. Một túi khí phồng lên, nổi bồng bềnh trên sóng nước. Tôi đang thầm kêu khổ trong lòng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 Sau khi cây cầu ấy vỡ ra, những thứ bên trong liền tung tóe trôi nổi trên mặt nước. Trong đó không ngờ lại có cả một con tàu cổ còn nguyên vẹn. Con tàu này nồng chẹt, cột buồm rất thấp, thân tàu hình bầu dục, trông giống như món đồ bồi táng chuẩn bị cho vong linh dưới đáy biển. Nói theo cách của chúng tôi thì nó chính là một món mỹ khí. Dưới những con sóng xô liên tiếp, trong chốc lát Trong tồi cũng không nhìn rõ con tàu này là như thế nào. Nhưng khó khăn lắm mới gặp được cộng rơm cứu mạng. Dừng đó là minh khí, mặc dù là tàu ma tàu quỷ gì thì cũng phải leo lên trước rồi mới tính sau vậy. Nếu còn chần chừ nữa, chỉ sợ có sóng lớn cả bọn ắt sẽ bị đánh cho trôi đi tứ tán. Tôi vội tự cổ vũ mình, giúp lại tinh thần, bởi đến bên cạnh con tàu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 Dây chảo biển bằng gần cám bập, còn lại thảy đều giống như một con tàu gỗ bình thường. Thân tàu trông mới nguyên, vẫn sử dụng được, nhưng con tàu cổ này chỉ như một mô hình phỏng chế mà thôi. Nếu gặp sóng to gió lớn, chắc chắn sẽ phải vùi thây dưới đáy biển. Có điều, bọn tôi cũng không lo được nhiều đến thế, vội dớn nhào leo lên con tàu ma, nắm trên mai rùa thật hỗn hề chẳng ai còn sức lực mà nhúc nhích gì nữa. Giờ không phải mùa gió, hải khí ngưng kết ở dư mạch lam lòng đã tiêu tán. Mười phần thì chắc đến 8, 9 phần, không phải đơm nếp lò âu như lúc đến nữa rồi. Chỉ cần mẹ tổ phù hộ cho, không có lốc xoáy hay bão lớn, thì chúng tôi ở trên con tàu mong manh này, ít nhất cũng tạm thời không lo thành mồi cho cá mập. Darling vẫn hồn mê bất tỉnh, những người khác đều mệt lử, oai oai nằm nhắm mắt ngủ. Lúc này, dấu trời có sập xuống thì cũng không ai muốt mắt, hai mí mắt đánh nhau một hồi, rốt cuộc tôi cũng mơ hồ thiếp đi mất khoảng 1-2 tiếng. Trong đầu vẫn mang m้าง nghĩ đến thuật Bàn Sơn trấn hải, vặn óc suy nghĩ xem làm cách nào lợi dụng kỹ thuật của Bàn Sơn đạo nhân Đưa con tàu mai rùa này Trở về đảo miếu sàn hồ Trong tình trạng không có nước uống và lương thực Đến nửa đêm Cơn đói khát trong bụng bắt đầu hành hạ Tôi ngoại lại thì thấy sôi lây dương Đã dậy tới lúc nào không biết Cô dựa người vào cột buồn bằng xương ca vòi Ngược mặt chăm chú nhìn bầu trời đầy sao Tôi cũng ngước lên Nhìn sao sáng lấp lánh đến xuất thần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 Lúc đó chắc chúng ta lên cơn điên mất rồi. Sơ Lê Dương nói: hey, "Chỉ có anh điên mà thôi, tôi cũng lắm chỉ ngốc, bị anh lừa đến đây điền theo anh." Tôi vội biện bạch: hey, "Tôi có điên cũng là do giáo sư Trần Sủi bảy đây nhé." Nói ra thì cũng thật khâm phục các vị tiền bối cả đời mò vàng trộm mộ thời xưa. Cuộc sống chỉ biết hôm nay không biết ngày mai, bốn biển là nhà.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 Mặt gương đã tổn hại hết sức nghiêm trọng. Thần gương khắc chỉ chít toàn chức chuyện nhỏ li ti. Đồ thời hạ, đơn giản không có hoa văn mấy. Đồ thời ân, cổ phác mạnh mẽ, hoa văn như vệt sâu bò, nhưng chữ khắc trên tận vương chiếu cốt kính lại như đàn nòng nọc, tựa hồ ẩn chứa quẻ tượng gì đấy. Tôi đoán thứ này có lẽ đúc vào khoảng thời Tây Chu cung nền.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 Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, Tấm Long Phụ và hình nhân ngự bốn chân điều khắc trên tấm gương đồng này, xét về kiểu dáng, khoản thức đều rất giống nhau. Láp Trần Vũ làm nghề xem bói ở Bắc Kinh, dường như biết được sự bí ảo bên trong tấm Long Phụ, nhưng lần trước vội quá, sau khi tôi nhắc chuyện tấm Long Phụ không có mắt, Láp chỉ giờ bốn ngón tay lên làm hiệu, sau đó liền biến mất. Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại, Sầm cũng không đoán ra bốn nghĩa là tên nào. Giờ nhìn thấy trên tấm gương này có hình trang trí là một con cá bốn chân, trong lòng lại càng thêm mờ mịt. Lẽ nào, lau giờ bốn ngón tay lên là chỉ bốn loại đồ cổ bằng đồng thau. Rồng và cá là một trong số đó. Còn hai thứ nữa là gì? Những con thú đồng không có mắt này, rốt cuộc dùng để làm gì? Bên trong ẩn chứa bí mật gì đây? Hình vẽ nằm dọc của tần vương chiếu cốt kính, dường như khúc ẩn tạng quẻ số, có lẽ phải thứ Long phủ lòng phiết thần bí này, không khéo lại liên quan đến quẻ tượng toàn thiên, tiền thiên và hậu thiên thời Tây chủ cung nền. Quẻ toàn thiên bao hàm vô cùng vô tận các cử số, có thể luận ra đủ loại quẻ tượng. Quẻ tượng phải dùng đến bốc từ để giải đọc. Những thứ này đối với kẻ chỉnh độ gà mờ như tôi, thực tình còn khó hơn cả lên trời. Nhưng bao đời tổ tiên nhà cổ Thái đều lưu truyền khẩu quyết nguyên thủy nhất của quẻ toàn thiên này. Khẩu quyết tuy không phức tạp lắm, nhưng nội dung thì còn thâm ảo hơn những gì hậu nhân của người viết thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật thường dành chuyên nghiên cứu nhiều lần. Có điều, các đời đản nhân xưa này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 Lúc nào trời sáng, chỉ cần lấy minh châu ra làm mồi là có thể dụ lúc cá chuẩn, mọc hài cái vảy như hải đội cánh lướt qua mạn tàu. Nhưng lúc này mới là nửa đêm, chúng tôi ở mũi tàu đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng con cá nhảy lảo cả. Tôi chẳng biết làm gì hơn, cũng đành đợi đến khi trời sáng rồi tiếng sáo vậy. Quay lại giữa tàu, thấy sở lơi giường đã kiểm tra Đan Linh vẫn hôn mê bất tỉnh.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 trên cổ tay Đa Linh lại là cái đồng hồ vàng tuyển béo gỡ từ cánh tay người chết trong xác động đắm. Tuy béo thế thế, Tiên Định giật lại cái đồng hồ, chiếc vật đồng hồ đã gắn chặt vào da thịt trên cổ tay Đa Linh rồi, có khi phải dùng dao mới cậy ra được. Tôi nhìn cái đồng hồ vàng, ngạc nhiên không thốt. <cười> cái đồng hồ này sao lại ở trên người Đa Linh? Đang nghi hoặc chưa biết nào, chợt người thấy trong gió Có mùi tanh tưởi xộc lên tận mũi. Chúng tôi từng nhiều lần tiếp xúc với tử thi, đều nhận ra ngay mùi xác thối, nhưng riêng tẩu không có thi thối giữa. Mùi ấy ở đâu ra mới được chứ? Minh Túc là con buồn sắc cổ mấy mấy năm, vừa ngửi thấy đã biết tuyệt đối là mùi xác chết. Mấy người hít hà ngửi nhau một hồi lâu, mới xác định mùi xác thối này tỏa ra từ đàn linh. Kiểm tra kỹ càng, Phát hiện trên người cô Đến thật là có mấy đốm bàn không rõ lắm Môi miệng có mấy giọt chất tanh lòm chảy ra Ngày từ đầu Tôi đã cảm thấy trong con tàu Mariana Bị đắm ấy có gì không ổn Cái đồng hồ vàng của tuyên trưởng Rất có vấn đề rồi Giờ tôi chẳng còn lo tổn thương đến da thịt đà linh nữa Vừa lấy rào gầm Nãy đồng hồ ra Ném xuống biển Mình thúc kinh hãi kêu lên Hứ <cười> hứ